Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu tiên viết về, Trâm đã cẩn thận vẽ bản đồ chỉ đường rất tỉ mỉ, chỉ có điều làm anh sửng sốt. Khi dừng chân trước căn nhà của Trâm, là anh không ngờ nó nghèo nàn đến như vậy. Đành rằng, anh vẫn biết gia đình ông đoàn cảnh không khá giả. Nhưng nếu chỉ vì sự thu hút của thành phố mà đem nhau về đây, chui rúc chật trội thế này, thì chẳng thà, cứ ở lại tân hạ. Anh đứng tần ngần một chút, mở lá thư xem lại địa chỉ cho chắc ăn, rồi cất tiếng gọi. Cô Trâm ơi, Thế ơi, có ai trong nhà không? Anh gọi chưa dứt câu, thì bà Cảnh đã bước ra, tay cầm con dao bài nhỏ và mảnh khăn bằng vải thô. Bà đang thái mẻ khế chua để đem phơi kho cá. Bà trốn mắt giật mình kêu lên. Ôi trời ơi, cậu giáo thông, quý hóa quá, mời, mời cậu vào chơi. Rồi bà quay vào gọi lớn Ông ơi có khách, cậu giao thông ghé thăm Thông hơi khom người chui qua khung cửa thấp để đặt chân vào giang sơn nhà người hàng xóm cũ Vì vừa ở ngoài nắng nên anh thấy khung cảnh tối lắm Phải đứng yên một chút giống như vừa bước vô giạc, chiếu bóng ba cảnh chỉ bộ bàn ghế cũ cây sát vách phía trái và đon đả mời Cậu cậu giáo ngồi tạm chơi nhé, tôi đun nước pha trà Bác bác để mặc cháu ạ, hai bác vẫn khỏe đấy chứ ạ Bà Cảnh ngoái nhìn vào buồng trăng, tỏi sốt ruột mong chồng ra tiếp khách. Ông đoàn cảnh lúc nãy đang tưới mấy luống rau thơm phía sau, thoáng thấy thông xuống xích lô ngoài lộ chính. Ông đã ngừng tay làm việc và lui sang nhà hàng xóm vì ông vẫn giữ mối ác cảm với thông như ngày nào. Bà Cảnh ngồi ghé xuống mép, đi văng, cây sát tường đối diện và phân trần. Ông nhà tôi chắc lại vừa mới chạy đâu rồi. Biết cậu giá xuống thăm chắc ông nhà tôi mừng lắm à. Thông biết đó chỉ là câu nói xã giao cho vui lòng nên anh không đáp tử. Anh đưa mắt nhìn quanh gian nhà nhỏ hẹp và thấy rõ mọi thứ bài miệng trước mặt anh đều mang từ Tân Hạ xuống, chứ chưa hề sắm thêm được một món nào. Bà Cành kể với Thông. Nói để cậu giáo mừng cho chúng tôi. Em Trâm nó đi làm hiệu ăn của ông bà Mạnh, người cùng làng. Còn thằng anh thì vẫn học lái xe, thằng Thế thì đang lính rồi. Thông nói một câu miễn cưỡng. Vâng, như thế thì cũng mừng ạ. Mỗi người một tay thì chẳng mấy chốc phải không bác? Vâng, cảm ơn ông giáo ạ. Rồi ngay sau đó, Thông ưu tư hỏi... Thế bác có địa chỉ hiệu ăn chỗ châm làm không ạ? Hiệu tên là gì hả bác? Cháu chạy lại gặp cô ấy một tí được không? Bà Cảnh tỏ ý không muốn Thông gặp châm ở chỗ làm việc nên ngần ngại đáp... À, em nó mà cậu gặp thì chắc em nó mừng lắm đấy. À, nhưng mà tiếc quá, tôi chả nhớ số nhà... Chữ nghĩa gì đâu mà có biết đâu mà nhớ được Chỉ biết nó nằm trên cái đường gì gọi gọi Cái đường Trần Hưng Đạo Chỉ biết thế thôi không hơi ngạc nhiên về thái độ của bà Cảnh. Anh vẫn biết ông Cảnh thì không ưa anh, nhưng bà Cảnh thì rất có thiện cảm với anh và thậm chí dám cãi nhau với chồng để phản đối việc ông Cảnh ngăn cản chuyện trăm năm giữa Trâm và anh. Thế mà hôm nay gặp lại bà không hề thúc giục anh đến gặp con gái bà. Anh nhìn bà Cảnh dò xét. À, "Bác bảo um, bác vừa bảo cháu là hiệu ăn nằm ở khúc gần nhà uh, ga Sài Gòn có phải không bác nhỉ? Bác bác có nhớ cái tên hiệu đó là triệu gì không ạ?" ba cảnh chưa kịp trả lời thì may. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net